Khi Thụy về được đến nhà đã khuya lơ khuyên lóc, đôi chân cô rát bỏng, đau nhừ. Cả người mệt mỏi không còn hơi sức. mày bờ buổi chiều Thụy đã gửi Tít qua nhà bà giáo, dặn bà nếu tối không thấy cô qua thì bà cứ cho nó ngủ sớm. Chứ nếu về bây giờ Thụy sẽ không biết giải thích ra sao với Tít về đôi mắt xưng hút của mình. Cô không biết làm sao để che giấu sự khốn khổ của mình. Nhưng vừa đến cửa Thụy đã thấy một dáng người ngủi đợi sẵn. Ái Miên thấy Thụy đi về thì đứng lên, lao ra Không nói không rằng, vùng tay tắt mạnh Khiến Thụy liềng siểng, ngã văng vào tường Cả người cô đau điếng, tê dại Còn khốn Thụy gượng mãi mới bịn vào tường mà đứng dậy Cô cũng, cũng chẳng buồn nhìn đến Miên Đủ rồi, có gì ngày mai nói, bây giờ tôi mệt lắm Thụy lào đảo đi vào, nhưng lại bị Ái Miên kéo giật lại Bây giờ mày nhục đến nỗi không dám gặp mặt tao cho gì. Mày đừng mừng vội, 30 mươi chứ phải là Tết đâu. Thị quay ra, giọng không còn kiên nhẫn. Tôi đã nói là mai nói chuyện. Rồi cô đi thẳng vào nhà, đóng chặt cửa. Mặc cho miên sau phút sững sờ thì lao vào đập cửa, gào thét ẩm ý. Cô còn cầm cả gạch để đập cửa. Nhưng Thụy mặc kệ, cái âm thanh chan chát đó làm sao bằng từng nỗi vỡ vụn trong lòng cô. Cô bỏ vào giường, nằm xuống, nhắm mắt lại, nghe toàn thân rời rã, nghe nỗi đau đã ngấm vào cơ thể, nghe sự tuyệt vọng mỗi lúc một xâm chiếm mình. Cô đã từng đau nhiều nỗi đau trong đời. Khi mất mẹ, khi bị diện lôi ra cưỡng bức, sau lúc anh ta phát hiện ra ái miên đã lên giường với bố mình, đó từng là những thời khắc đen tối tồi tệ của Thụy. Bởi lẽ trong thời mới lớn ngây ngô, cô đã từng có thời điểm len lén mà thích một người đàn ông của chị mình. Nhưng không có gì giống như tối hôm nay, cái cảm giác chết điếng ấy, cái nỗi ước mong giá mình được chết ngay, giá mình đừng tồn tại. Cả người Thụy run lên, hình ảnh quân và người con gái kia cứ tua đi tuôn lại trong đầu, khiến Thụy thái dương cô nội dần giật và nhói bút. Cô nhớ cả ánh mắt của anh ngẩn lên khi chạm đôi mắt cô, trong đó là thoáng bất ngờ nhưng cũng để ấp dừng dưng. Và dáng đi dứt khoát của anh khi anh nói cả hai nên dừng lại. Lần đầu tiên cô yêu một người đàn ông Cũng là lần đầu tiên cô thấu hiểu rõ hai từ tan nát Ngày hôm sau Thụy tỉnh dậy Mở mắt ra đã là 8 giờ Cô nhìn lên trần nhà xám xám Ý thức rằng mình đã qua một đêm rất tồi tệ Và tất cả vẫn là sự thật Cô nằm ở đó hồi lâu Chỉ nuốt nước bọt Cũng đã thấy cổ họng đau rát Mắt cô cay xé Và cả người đong nhừ Cuối cùng thấy không thể nằm thêm, làng tránh cái thực tại này, Thụy lão đảo ngồi dậy. Cô cố gắng cử động chân tay lắc người, nhưng cảm giác bải hoài dã rời này khiến cô chỉ muốn nằm thịt xuống. Nhưng Thụy vẫn vượng dậy, lê người đi ra đánh răng rửa mặt, tự nấu một bát mì. Dù cô nghẹn đứ, Thụy vẫn ép mình phải ăn bằng sạch. Ngay cả khi bụng cô muốn tống hết ra nhưng Thụy vẫn lấy hết nghị lực để kìm lại. cuộc gọi của học viên. Chưa bao giờ Thụy để những thứ trong cuộc sống ảnh hưởng đến công việc như thế này. Thụy lặng lẽ, cười buồn, chút yếu đuối khiến Thụy cầm điện thoại, lại không kiểm được mà bấm số của quân một lần nữa. Vẫn không thể liên lạc được, Thụy thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Trời nắng lên rồi, ngày mới lên rồi, mọi thứ sẽ vận hành trong vòng quay của nó. Chỉ là có một người đã ra đi khỏi cuộc đời của cô mãi mãi, một người đã quay lưng lại với cô, khép chặt mọi cánh cửa với cô. Cô cũng chỉ còn cách đứng dậy, nhìn vào thực tế, bởi vì cô đâu có quyền lựa chọn. Thụy nhìn mình trong gương, khuôn mặt mà đến cô còn kinh hãi, không nghĩ mới nửa ngày trời, cô đã thành ra tả tơi thế này. Cô lấy lược chảy sơ lại mái tóc, cột lên cho gọn, rồi lôi ít phấn ra dặm lại, ngụy trang phần nào. Bình thường Thụy không thích trang điểm, cảm giác như tệ bạc với chính khuôn mặt mình. Nhưng những thời điểm như bây giờ Thì cô lại cần nó Để khoác lên mình một bộ mặt không đến nỗi quá là đáng thương Xong xuôi Thụy dắt xe Chạy qua bà giáo Mua cho bà ít sữa đậu nành rồi đón Tết Giờ này mà đưa thằng bé đến nhà trẻ Cũng không còn sớm sủa gì nữa Thằng bé nhìn thấy Thụy thì ôm chặt cổ Trách móc Mẹ ngủ hư thật Toàn bỏ em ngủ với bà Thụy nghe giọng ông cũ của nó Nhận ra đúng là mình hư thật Thời gian này mãi nhiều việc Cô cũng bỏ bê tít nhiều hơn. Sẽ không bao giờ như thế nữa đâu, mẹ hứa. Thụy vùi mặt cô và gỏ má nó, làn da trẻ con lúc nào cũng mềm mịn, cũng khiến trong lòng như có gì đó êm ái lướt qua. Thụy lặng lẽ nói với mình, còn thằng bé ở đây, cô đâu có quyền gục ngã. Hơn nữa cô đã đồng ý với ông Tiến rồi, cô không định phản bội lại lời mình đã hứa. Thụy dắt tay thằng bé đến bên hàng xúc xích mua một cây lớn. Tít được ăn cười rất vui vẻ. Thụy mua thêm sữa lúc nắm tay Tít vào lớp. Thụy thoáng nhìn thấy xa xa có xe của ông Tiến. Cô thở dài, cảm giác vừa bức bối vừa hối hận đến điên người. Chỉ vì phút mùi lòng nghĩ đến những thiệt thòi của Tít, Thụy đã gật đầu đồng ý với ông ta. Và cái giá phải trả của cô thì đắt đến mức cô lập tức tan tác, chẳng có đến một mảnh giáp nào. Khi đó thấy đột nhiên ông Tiến cúi xuống hôn mình, Thụy đã kinh ngạc đến đờ đẫn, vụ đẩy ông ta ra, nhưng bàn tay ông giữ chặt lấy cổ cô, thì thầm. Có người chụp ảnh nên tôi đành phải vậy, giúp tôi, 5 giây thôi. Cuối cùng 5 giây đó, đẩy thẳng cô xuống địa ngục. được Tiết vào lớp xong, Thụy đi ra đường, chiếc ô tô của ông Tiến đã biến mất, khiến cô nhẹ nhõm hơn. Nhưng Thụy vẫn hoang mang đứng đó, nhìn quanh. Trong tháng chốc chẳng biết đi đâu làm gì. Cô vừa dắt xe ra thì điện thoại gieo khiến tim Thụy nảy lên một tiếng. Cô chậm chạp mở điện thoại. Nhưng rồi lòng chìm xuống khi thấy người gọi không phải là người mà cô mong đợi. Alo, em đây. Đi cà phê, chỗ cũ, nhanh. Quán cà phê vỉa hè... An tự ra khu pha chế làm cho Thụy một ly cà phê trứng béo ngậy Anh nhìn vẻ mặt của cô tặc lưỡi Làm sao đấy Nói anh nghe xem nào Thụy lắc lắc đầu Không sao ạ Em sẽ giải quyết được thôi Nhìn mặt thế kia thì tuyệt vọng cha nó rồi Còn giải quyết gì nữa Thụy không nói gì Chỉ lặng lẽ uống cà phê Cà phê trứng bắt đầu là vị kem trứng béo ngậy Ở dưới là vị đắng ngắt, thanh lạnh Có cái gì ban đầu là ngọt ngào Cuối cùng cũng đều cay đắng thế này không Thụy đang nghĩ lan man thì thấy An hắng giọng Việc sang nhượng lại quán sắp xong Tháng tới anh sẽ bắt đầu công việc khác Việc gì thế Anh chung vốn với bạn Mở một shop tattoo Các nhiên à Thụy nhìn An sửng sốt, vô thức gợt đầu Cô vẫn nhớ An từng có một hình xăm tên là Miên Nhưng cô không hề biết rằng Anh hứng thú với lĩnh vực này Ngày đó anh đi xăm Đầu chết ba đi được Nhưng sau đó lại thấy thích Anh thích làm những thứ ghi lại dấu ấn của cuộc đời Em có biết Giờ mỗi lần nhìn lại vết xăm trên vai Anh nghĩ gì không Anh nghĩ gì Có một thời mình đã sống như thế Sai lầm nhiều cay đắng nhiều Nhưng cũng từng hạnh phúc Em cứ nghĩ bây giờ anh sẽ muốn xóa nó cơ Không, nó từng là lựa chọn Từng là một phần của đời mình Có gì mà chối bỏ Chỉ là có những thứ Theo thời gian sẽ khiến mình bình thản hơn nhiều Thụy xứng ra không hiểu đến bao giờ mình mới bình thản được đây Cô uống cạn chút cà phê đắng cuối cùng Nhìn An cố tươi tỉnh Nếu anh thích công việc mới này thì em yên tâm rồi Ừ, anh góp bốn Nhưng cũng thích tập tành tự làm xem thế nào Đang mầy mò, thấy cũng hứng thú Em còn chưa biết sắp tới làm sao đây Chỗ trung tâm sắp ngừng rồi Mà nếu chuyển sang chỗ mới thì lại phải thuê nhà khác, mệt lắm À đấy, anh gọi em ra cũng vì chuyện này Anh có thằng bạn, có hệ thống siêu thị mini Cung ứng thực phẩm sạch Thế hả anh? em cảm ơn anh nhé. Tí để anh nhắn lại địa chỉ, điện thoại. Cứ chủ động gọi điện đi, thằng này chơi được, yên tâm. Thụy mỉm cười cảm kích, cô cũng đang ngồi giải ít hồ sơ trên mạng, còn chưa biết thế nào, rồi mọi thứ đều lung tung lộn xộn, Thụy chẳng muốn nghĩ đến bất cứ điều gì nữa. Cô cứ nghĩ chắc một hai hôm nữa bình tĩnh lại, cô sẽ có sức lực để sắp xếp mọi thứ. An nhìn Thụy đang ngồi im ắng, thỉnh thoảng lại bạm môi nhìn ra đường, Khuôn mặt cứ ngây ra, không kiểm được nói thẳng. Nhất định không nói à? Sao ạ? Thụy giật mình quay lại thấy ánh mắt chăm chú của An. An muốn vai. Nhìn là anh biết có việc rồi. Hơn nữa, sáng nay anh vừa gặp Miên. Thụy dựng ra nhìn An cười buồn. Cô có thể đoán được Miên đã nói gì, nhưng cô cũng chẳng muốn nghĩ gì nữa. Tất nhiên, anh không hẳn tin Miên. Vậy nên anh mới hỏi em. Nhưng mà nhìn em thế này thì... Thôi thôi, thích thì nói, không thì thôi, anh không ép. Thụy cười vừa ấm áp vừa tủi thân, đó là lý do mỗi khi có chuyện gì Thụy luôn muốn gặp An. Không phải để kể để tâm tình, mà để biết lại với mình rằng thực ra bên cạnh cô vẫn đang có người ở đó sẵn sàng lắng nghe và sẵn sàng tin cô vô điều kiện. Thụy nuốt ngẹn một hơi, cười buồn. Chắc em cần phải thêm một ly cà phê nữa Chuyện hơi dài dòng Cô Lệ Tân của Happy Day nói với Thụy rằng Giám đốc của cô vừa mới ra ngoài ít phút Thụy có thể đợi Thụy ngần ngừ ngồi xuống khu ghế đợi Nhưng trong lòng lại băn khoăn Không biết nên ở hay nên về Vừa nãy An đã nói thẳng với Thụy rằng Cô sẽ chỉ là kẻ hèn nhát Khi chấp nhận một cuộc chia tay trong uất ức như vậy Cần phải nói sòng phẳng một lần Nói rõ ràng, giải thích một lần Rồi sau đó có hẳn gắn hay vĩnh viễn không nhìn mặt nhau Thì cũng đều nhẹ nhõm Chứ nếu không cô sẽ mãi không cam lòng Sẽ mãi khổ đau và sẽ mãi tiếc nuối An thậm chí còn vỡ ngục bùm bộp Em nhìn anh đây này Nói cho em biết Giờ này nhìn lại tình cảm với Miên Anh không tiếc gì nữa cả Anh đã cố hết sức rồi Mà không thể làm Miên thay đổi Thế thì anh chấp nhận số phận thôi Còn em thì thế nào Thậm chí em không có ý nghĩ thử cố gắng một lần à? Tưởng câu nói của An làm Thụy chấn động. Thực ra không phải cô không nghĩ tới chuyện nói một lần với quân cho dứt khoát. Nhưng nếu nói rồi mà vẫn không thay đổi được tình thế thì có cần không? Xét trầu cùng không phải là vì ông tiến hôn cô, vì quân ngủ với người khác mà hai người dừng lại. Đơn giản chỉ là hai đứa chưa đủ tin nhau, chưa đủ yêu nhau, chưa đủ rất nhiều thứ. Cũng có thể họ cũng không hẳn là người sẽ thích hợp để ở bên nhau một chặng đường dài thì bỗng nhớ lại lời của bố quân hôm nào Khi đó quân vẫn còn đang nằm viện Ông đã tìm đến cô Thủy đã hình dung đến một màn phản đối bài bản yêu cầu chấm dứt Thậm chí ông sẽ quẳng cho cô một ít tiền Hay một phản ứng quyết liệt nào đó Rất thường tình của những người trung tuổi Nhiều tiền, nhiều quyền Và coi con trai của mình là trung tâm vũ trụ Nhưng lạ lùng là Ông quan sát cô và mỉm cười. cười Tôi có một vài những thông tin về cô Khá là cơ bản Vâng Cô biết đấy Con trai tôi là một đứa khá yêu tú Cô thấy với hoàn cảnh của cô Cô có đủ tự tin để đến với nó không? Thụy im lặng Ông mỉm cười Nếu cô tự tin Tôi sẽ không phản đối Thụy sững sờ nhìn ông Cuối cùng cô đáp Thật ra chúng cháu còn chưa xác định mối quan hệ của chúng cháu là gì Nên bác không cần quá vội lo Nhưng nếu như chúng cháu có tiến triển đến một mối quan hệ nào đấy Thì cháu nghĩ sự tự tin của cháu, can đảm của cháu Phụ thuộc ở tình cảm của anh Quân Nếu anh ấy cho cháu niềm tin Vậy thì cháu sẽ không ngần ngại mà tranh đấu ạ Ông Vũ im lặng, lúc sau thì gật đầu Được, vậy thì chúng ta làm một phép thử nhá Một cuộc chơi Nếu mà cô chấp nhận Trong cuộc chơi đó cô đã thắng Thắng bằng chính tình cảm của quân Anh đã tìm thấy cô khi cô biến mất hoàn toàn không dấu vết Thụy hoàn toàn tin tưởng quân yêu mình Nhưng đến giờ phút này Niềm tin đó bỗng nhiên lại lung lay đáng sợ Cô lệ tần đem đến cho Thụy một cốc trà nóng Thụy ngồi ủ bàn tay mỗi lúc một lạnh của mình Nhưng cho đến khi cốc trà cũng đã lạnh ngắt Quân vẫn chưa về Cuối cùng Thụy đứng lên sách túi mỉm cười với cô Lễ Tân. Chắc chị không đợi được nữa, chị có việc nên về trước đây. Thụy đi ra cửa, khi bóng cô vừa khuất, cô Lễ Tân nhấc máy lên bấm số. Anh Quân à, chị ấy về rồi ạ. Một lúc sau Quân đi ra, dáng điệu bình thản, anh dừng lại nhìn cô Lễ Tân. Lần sau, em cứ nói với cô ấy. Anh không muốn gặp nhé Nhưng nếu... Em cứ nói vậy Có những loại phụ nữ anh không muốn mất thời gian Quân vừa nói vừa đi ra cửa Nhưng rồi anh xứng lại Thụy đang xảy bước vào Trên tay có một tờ giấy nhỏ Vẻ như cô đã nghe thấy câu nói của anh Để nỗi bản chân đang bước dừng khựng lại Khuôn mặt cô cứng ngắc Bàn tay luống cuống vò đi tờ giấy Cô nhìn Quân một lần nữa Rồi nặng lặng quay đi Đôi khi tên liệt cũng là một loại cảm giác dễ chịu Đến nỗi Thụy tưởng mình không còn đau đớn